Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Map Map. Ngày hôm nay chúng ta lại được quay trở lại với lại những câu chuyện của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Vẫn như mọi khi chúng ta sẽ phát truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết ở kênh của chúng ta vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6 mỗi tuần nha. Và hôm nay quay trở lại tiếp theo câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. À lần trước chúng ta dừng ở chương 91. Ở chương 91 là một cái cuộc à, để mà nhắc sơ lại cho các bạn á là lần đó là đây là một cái chuyện đánh nhau giữa Flash Henry và Vlad đã sử dụng nói chung là chơi à, chiêu hàng kế bẫng đã sử dụng à, tính mạng của Ian cũng như là Miêu yêu để uy hiếp Henry khiến cho Henry không tài nào có thể đánh trả lại bởi vì nếu như mà đánh trả lại thì nói chung là Vlad có trong tay hai cái người tính mạng của hai nhân vật mà Henry yêu quý nhất trên đời này rồi, cho nên không thể nào mà tổn hại tới Vlad nếu mà đánh trả lại thì Vlad sẽ làm tổn hại tới hai người kia. Cho nên Henry bị Vlad đánh tơi tả bầm dập. Bây giờ thì bắp sẽ đọc lại một khúc trước một cái khúc cuối của chương 91, sau đó lại sẽ tiếp tục qua chương 92 và hôm nay bắp sẽ đọc cho các bạn nghe bốn chương nha, 92, 93, 94 và 95. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Vlad nói: "Ta không cần biết quân tử hay bỉ ổi, ta chỉ cần thắng thôi. Giờ thì ngươi chịu đầu hàng chứ?" Và lắp nói xong thì điều khiển ảnh trảo tấn công Henry Henry biết không thể manh động vì không muốn làm hại Ian và Ali Và lắp thấy vậy thì tấn công Henry liên tục Vừa tấn công vừa cười trong hả hê Sao rồi đại thiên thần, sự cao ngạo của ngươi đâu rồi Henry không hề đáp trả mà đưa thân chịu đòn Và lắp đánh Henry tới tắp Và đến khi toàn thân Henry bê bết máu Thì hắn bóp cổ Henry đưa lên cao và nói Ta ghét sự cao ngạo của ngươi lắm, ngươi biết không Henry không trả lời mà nhổ một bãi nước mọt vào mặt và lắp Chính vì vậy khiến cho Vlask trở nên tức tối hơn, hắn đưa ánh trảo canh ngay ngực Henry đánh tới. Chương 92, băng tâm tiên tử. Vlask đang trong lúc say máu tấn công Henry thì nhận ra có điều không ổn. Vì theo lý thì Hổ Vương không thể đứng yên mà nhìn Henry bị tấn công. Lúc này Vlask mới dừng tay và xoay sang nơi Hổ Vương đang đứng. Vlask nhận ra Hổ Vương đã bị đóng băng từ bao giờ. Vlask thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên Vlắc không cần phải đợi quá lâu cho câu trả lời, vì người đóng băng Hổ Vương chính là Băng Tâm. Vlắc thấy vậy thì quát: "Tại sao ngươi làm vậy?" Băng Tâm nhìn Vlắc lạnh lùng nói: "Ngươi muốn biết lắm sao Vlắc?" Vlắc nhìn kỹ thì trên tay của Băng Tâm là một khối băng có hình dạng tiểu linh tinh. Vlắc thấy vậy thì đổ mồ hôi vì nhận ra vật đang trên tay Băng Tâm chính là ma pháp tối thượng của băng tộc. Từ thời Hồng Hoang Băng Tâm tiên tử bị Băng Tâm tiên tử đánh trúng thì không những thể xác mà cả linh hồn cũng sẽ đóng băng vĩnh viễn. Điều đáng sợ không phải là băng phong mà là nếu có người cố tình làm băng tan thì cả thể xác và linh hồn của người bị đóng băng sẽ tan chảy thành nước vĩnh viễn. Điều đó có nghĩa là nạn nhân sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi lục giới. Flack hiểu được sự nguy hiểm đó nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và dùng kế con tin để làm áp lực với băng tâm. Flack nói: "Ngươi không được làm vậy băng miêu, ngươi nên nhớ khi ngươi đánh ra băng tâm tiên tử thì ngoại trừ ngươi thì tất cả vạn vật xung quanh đây trăm dặm sẽ bị đóng băng cả thể xác lẫn linh hồn." Ngươi nở ra tay với cả người mà ngươi yêu sao? Hơn nữa, ta lại giữ trong tay sinh mạng của những người quan trọng nhất của người ngươi yêu. Nếu bọn chúng có bề gì thì e rằng hắn sẽ không tha cho ngươi đâu." Phan Tâm cười lạnh lùng và nói: "Vlack ơi là Vlack, ngươi tự nhận mình là thông minh nhất trong 72 con quỷ của Solomon, nhưng xem ra ngươi đúng là hữu danh vô thực. Ngươi hãy nhìn kỹ lại đi." Phất Lạc lúc này nhận ra mọi thứ xung quanh hắn đều bị băng phong và hắn cũng cảm thấy lạnh buốt nơi cánh tay hắn đang bắp cổ Henry. Hắn nhận ra lý do hắn cảm thấy lạnh là vì Henry cũng đã bị đóng băng. Phất Lạc lúc lúc này cảm thấy hoảng sợ vô cùng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh mà đối đáp. Tại sao ngươi làm được những việc này và tại sao ngươi lại đóng băng mọi thứ? Băng Tâm nói một cách điềm tĩnh. Đơn giản thôi, ta chỉ cần dùng băng ảnh phân ra là bốn người, từ bốn phương đánh ra tuyệt kỹ băng phong vạn lý thì vạn vật sẽ bị đóng băng. Nhưng băng do băng phong vạn lý đánh ra chính là huyết băng nên sẽ có khả năng vô hiệu hóa phản ứng của băng tâm tiên tử trong vòng một canh giờ. Và như vậy, đã quá đủ cho ta ra tay tiêu diệt ngươi. À mà nè, ta cũng nói cho ngươi biết, lúc ngươi quyết định dùng Adam và Miu Yiu để đe dọa Kim Oh thì ta đã dùng truyền âm thuật nói với anh ta rằng ta muốn anh ta giả vờ bị ngươi khống chế vì cái ta cần chính là huyết thần của anh ta và sự lơ là của ngươi. Chỉ có như vậy thì ta mới có cơ hội tạo ra băng ảnh hướng lấy huyết thần của anh ta Rồi bay đi bốn phương đánh ra tuyệt kỹ bằng phong vạn lý, còn ngươi không cần dùng sinh tử phù để điều giả ta, vì ta nhắc cho ngươi nhớ, sinh tử phù mà ngươi dùng có xuất thân từ băng tộc của bọn ta, nên việc giải trừ nó rất dễ dàng, hơn nữa, cho dù ta không giải trừ, thì với tình trạng bây giờ, ngươi muốn kích hoạt cũng không được đâu, vì cơ thể của ngươi đã bị đóng băng từ bên trong rồi, máu và nội đen của ngươi đã hoàn toàn bị băng phong. Và lắc nghe vậy thì gầm lên, người nói láo, nếu những gì ngươi nói là đúng thì ta phải thấy lạnh chứ, tại sao cơ thể ta vẫn không hề hấn gì? Băng Tâm nói: "Ta đã nói rồi, băng ta đang dùng chính là huyết băng mà huyết dịch tạo ra băng lại lấy từ kim ô. Máu của Thái Dương thần điểu thì ngươi nghĩ sao? Đương nhiên nó sẽ là loại băng nóng hơn cả tam muội chân hỏa của lão quân. Nên nó đến đây thì ta sẽ cho ngươi biết luôn, khi ta kích hoạt băng tâm tiên tử thì ngươi không chỉ bị đóng băng thể xác thôi đâu, mà linh hồn của ngươi sẽ bị thiêu đốt ra trò. À, mà ta còn quên cho ngươi xem vật này." Băng Tâm nói xong thì lấy ra một quyển sách Flack nhận ra đó chính là quyển sách triệu hồi của Solomon. Flack vô cùng thất kinh, bằng tâm nhận ra điều đó nên nói: "Ta sẽ không cho ngươi đi một mình đâu, vì ta sẽ dùng liên minh văn tâm kết để nối sinh mạng của ngươi vào 72 con quỷ của Solomon cũng như là tên Solomon. Nói đến đây, ngươi hiểu ta muốn gì đúng không?" Flack nói trong hoảng loạn: "Ngươi muốn cùng lúc?" Văn tâm gật đầu nói: "Đúng vậy, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi trong một đòn." Flack nói bằng giọng cầu xin: Ta xin ngươi, Băng Tâm nói trong lạnh lùng, "Muộn rồi, kẻ nào tổn hại Kim Ô thì kẻ đó phải chết, và ta cũng không ưa bè lũ các ngươi đâu. Giờ thì coi như ta dọn sạch rác cho lục giới." Khi Băng Tâm nói đến đó thì từ trong không trung một giọng đàn ông vang lên. "Trúng quỷ nghe lệnh giết con ả tiện tỳ đó cho ta." Kẻ vừa đến chính là Solomon và tất cả những con quỷ còn lại của 72 con quỷ Solomon. Tuy nhiên, Băng Tâm không hề nao núng mà nói, "Đến đúng lúc lắm, vậy thì ta sẽ có thể chứng kiến các ngươi chết." Băng Tâm nói xong thì tung băng Tâm tiên tử lên và hét to. Băng Tâm tiên tử. Băng Tâm hét to xong thì cũng tung quyển sách của Solomon lên và trong nháy mắt, mọi thứ bị bao trùm bởi một màu trắng xóa và khi luồng sáng tắt đi thì Solomon và Lạp cũng như là các con quỷ còn lại đồng loạt bị đóng băng. Băng Tâm búng tay một cái và nói: "Các ngươi sẽ không còn cơ hội để sửa sai đâu, Solomon và 68 tên quỷ ngu muội." Sau cái búng tay của Băng Tâm thì tất cả bè lũ của Solomon cùng tan ra thành những bụi băng li ti bay đi khắp nơi. Cũng ngay chính lúc đó, từ trên không hai cái quan tài băng xuất hiện và từ từ hạ xuống trước mặt Băng Tâm. Hai người đang nằm trong quan tài chính là Astoros và Crosal. Henry cùng Hổ Vương lúc này đã được giải băng phong. Henry cùng Hổ Vương tiến đến bên Băng Tâm. Henry nói: "Cả hai không sao chứ?" Chương 93: Băng nữ tâm. Băng Tâm nói: "Họ không sao đâu." Vì khi liên kết, em đã không liên kết họ, sư tử tinh tỏa và khổng tước đại minh vương nên chỉ có Solomon và 68 tên quỷ kia bị diệt. Hổ vương nghe vậy thì nói Vậy giờ làm sao chúng ta đánh thức họ? Băng tâm nói Việc này không khó nhưng chúng ta cần sự trợ giúp của ngự thủ Sơn Dương. Henry nghe vậy thì lúc này mới nhớ ra là đã quên mất Mộng Mộng. Henry nói Mộng Mộng còn đang trong lốt thần đèn mà thần đèn còn nằm bên ngoài trận pháp. Băng tâm nghe vậy thì miễn cười cốc nhẹ Henry một cái và nói anh thật đản trí nhưng em thì không đâu. Băng Tâm nói xong thì lấy đèn thần từ trong cái túi đang đeo bên trái ra. Henry nhận ra đó chính là túi bát bảo dự phòng. Điều đó có nghĩa là Mộng Mộng đã giao lại túi bát bảo dự phòng cho Băng Tâm. Băng Tâm lấy đèn thần ra chà xát và Mộng Mộng từ bên trong đèn thần xuất hiện, nhưng không còn là hình dạng của đèn thần nữa mà là hình dạng thật của mình. Băng Tâm lúc này mới nói, "Phiền cô hãy giúp họ nào, Mộng Mộng." Mộng Mộng nhìn Astros và Crosal thì nói, Việc này không khó." Mộng Mộng nói xong thì rút mộng ảo tinh trượng ra và chỉ về phía cả hai rồi hô to, "Vi hòa trị liệu thuật." Mộng Mộng hô xong thì từ bên trong đầu trượng vo vàng những con bướm tím bay ra bao vây lấy cả hai, và khi đàn bướm tan biến thì Astoros và Crucell từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Hổ Vương đưa tay cho cả hai nắm lấy rồi kéo cả hai khỏi quan tài băng. Cả hai bước ra khỏi quan tài băng thì quỳ xuống và nói, "Xin đa tạ ơn cứu mạng của các Tôn thần." Henry nói, Các ngươi không cần đại lễ như vậy, các ngươi có thể trao ra thiên lý mã, sư tử tinh tỏa, Adam và Miêu Miêu không?" Astoros gật đầu và nói, "Theo như ý của đại thần." Astoros chỉ tay lên không và đọc chú, thì từ trên không bốn cái quan tài thủy tinh xuất hiện, rơi hạ từ từ xuống trước mặt cả bọn. Lúc này, Crosel nói, "Giờ thì phiền băng Miêu đại thần hãy mở phong quan tài băng." Henry nghe vậy thì biết rằng những cái quan tài mà Conquest đã dùng chính là do băng tâm tạo ra. Băng Tâm như hiểu tâm sự của Henry nên nói, đây chính là cách tốt nhất để bảo toàn sinh mạng cho họ, việc Conquest đã phải dùng thượng cổ chi độc trong ván bài lần này mà làm chậm độc tính của loại độc này chính là quan tài băng tinh. Băng Tâm nói xong thì bắt ấn niệm chú giải trừ phong ấn bên trong quan tài của Ian trước. Khi phong ấn giải xong thì Băng Tâm xoay sang Astaroth nói ngay, hãy trả lại sừng hỏa chi lệ cho nhân vương ngay. Astaroth lấy sừng hỏa chi lệ ném về phía Ian. Cơ thể Yิ่น lập tức phát ra luồng ánh sáng cam rực rỡ và dần dần sắc mặt quý Yิ่น hồng hào trở lại. Bên cạnh đó, cơ thể của Ali cũng từ từ trở lại bằng da bằng thịt thay vì là đá. Lúc này, Crossal mới nói: "Sự hỏa chi lệ của nhân phương không những có khả năng giúp người khôi phục pháp lực mà còn giúp cho người lấy lại khả năng bắt độc bất xâm cũng như là giải trừ mọi loại tà độc chú thuật trên thế gian này." Nghĩa là từ nay về sau, độc bộ chú và nguyên rủ sẽ không còn tác dụng với nhân vương nữa. Henry nghe vậy thì nói: là quái vật Conquest thực vị cấp bày trò, ngay từ đầu giao ra sừng hỏa chi lễ là xong. Khi Henry vừa nói xong thì bị một cái cốc nhẹ ngay trán và người làm việc đó chính là Băng Tâm. Băng Tâm nói: "Nếu như đại thần Conquest không làm vậy thì làm sao anh có thể vượt qua đẳng cấp vô thượng chi thần?" Tuy nhiên, ngay chính lúc đó, một ngọn roi xé gió tấn công Băng Tâm. Băng Tâm do bất ngờ không biết làm gì nhưng cũng may Henry kịp chụp lấy ngọn roi. Henry nhận ra ngọn roi đó chính là miêu nhuyễn tiên. Mà miêu nhiễm tiên trên thế gian này chỉ có hai cây thôi, một là của Băng Tâm, một của Ali. Băng Tâm không thể tự nhiên tấn công mình thì điều đó có nghĩa người đánh ra đòn lúc nãy chính là Ali. Quả thật đúng như Henry dự đoán, người tấn công Băng Tâm chính là Ali. Ali hét to: "Ngươi là ai? Tại sao dám mạo danh ta mà lại còn vô lễ với đại thiên thần?" Băng Tâm lúc này nhìn Ali và nói: "Ta cũng chính là cô." Ali nghe vậy thì tức tối hét to: "Ngươi nói dối!" Ali thế lên xong thì tính vùng rồi đánh tiếp, nhưng một bàn tay to lớn cầm lấy tay của Ali thật chặt. Ali nhận ra đó chính là tay của Hồ Vương. Ali say sưa nhìn và quả thực đó chính là Hồ Vương. Hồ Vương lúc này mới nói: "Em bình tĩnh lại nào." Ali vô cùng xúc động, ôm chặt lấy Hồ Vương khóc ngon lành. Hồ Vương thấy vậy thì cũng ôm chặt lấy Ali. Henry nhìn tình cảnh đó có chút trùng lòng. Ngay chính lúc đó, Henry nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình và bàn tay đó chính là bàn tay của Băng Tâm. Băng Tâm nói, xem ra cô ấy thật sự không hề nhớ về anh, nhưng không sao đâu, em sẽ ở bên cạnh anh và em tin một ngày cô ta sẽ nhớ lại tất cả. Henry say sưa nhìn Băng Tâm và nói, em nói vậy là sao? Băng Tâm cười buồn và nói, em tuy đã chính thức hóa thành băng miêu, nhưng em cũng là băng nữ, em tuy mang hình hài và ký ức của Miêu yêu, nhưng em cũng có phần ký ức của chính em. Điều đó đồng nghĩa là em cũng có tính cách của chính mình. Cũng chính vì vậy, trong thế giới của nghệ nãi xa, dưới sự ảnh hưởng của thất sát trận và ma pháp của những con quỷ của Solomon, nên em đã bị khống chế và chống lại anh. Em nói ra điều này vì em muốn anh biết rằng, em yêu anh không phải vì ký ức của miêu yêu không, mà em còn yêu anh vì cảm nhận được trái tim nhân hậu của anh, một trái tim bùng cháy như lửa hỏa diệm nhưng lúc nào cũng tự bao bọc chính mình bằng băng tuyết ngàn năm của hỗn độn thời không. Em sẽ luôn bên anh cho đến khi cô ta lấy lại ký ức của chính cô ta. thì lúc đó em sẽ tự tan biến. Henry nghe vậy thì hỏi ngay, em nói vậy là sao, Băng Tâm? Băng Tâm nói, băng nữ bọn em khi lấy hình dạng của một ai để tồn tại, nếu người đó mất đi thì bọn em sẽ giữ lại hình dạng này mãi mãi cho đến khi người đó luân hồi chuyển kiếp. Còn nếu người đó vẫn còn sống mà mất đi ký ức thì bọn em sẽ vẫn tồn tại được, vì lúc đó băng tâm của băng nữ bọn em sẽ đóng vai trò là hộp bảo quản ký ức. Khi ký ức của người bị mất quay trở về với chủ thể nghĩa là trách nhiệm bọn em đã xong. Chương 94 xong miêu. Henry nghe vậy thì hỏi tiếp, em nói trách nhiệm xong là sao? Băng Tâm cười buồn và nói, nghĩa là lúc đó trái tim của bọn em sẽ tan chảy thành nước và bọn em sẽ hóa thành hàng khí bay đi. Henry nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên và trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Ngay chính lúc này, một bàn tay đặt lên vai Henry và một giọng nói quen thuộc vang lên. Chúng ta sẽ tìm ra cách tốt nhất vì mọi thứ trên thế gian này đều có cách giải quyết, đúng không ông anh? Henry say lại thì nhận ra đó chính là Ian, Henry mừng đến rơi nước mắt, ôm lấy Ian thật chặt. Ian ngạt thở nên đấm vào lưng Henry và nói: "Ông anh bình tĩnh lại nào, xem ra chúng ta đã xong việc ở đây rồi, giờ thì đi về thôi." Khi Ian nói xong thì Astoros và Crosell tiến đến quỳ xuống trước mặt của Henry và Ian trở đồng thanh nói: Xin hai vị đại thiên thần hãy ban cho chúng tôi một cơ thể mới, vì chúng tôi muốn đi tìm chủ nhân của chúng tôi, Conquest đại thần. Ian nghe vậy thì xoay sang nhìn Henry, Henry suy nghĩ một lúc thì nói: "Thôi được rồi, ta sẽ cho các ngươi bằng hóa chi thể. Với cơ thể này thì các ngươi sẽ không còn là quỷ nữa mà trở thành thượng hạ thần. Như vậy các ngươi sẽ có thể tự do đi lại trong lục giới." Henry nói xong thì xoay sang nhìn Băng Tâm. Băng Tâm như hiểu ý của Henry nên nhắm mắt lại và khi cô mở mắt ra, Hai giọt lệ rơi ra từ mắt cô, Henry đưa tay thu lấy. Khi hai giọt lệ chuyển sang tay Henry thì bên trong hai giọt lệ xuất hiện hai ngọn lửa nhỏ. Henry ném hai giọt lệ về phía Astrocross và Crossell thì cả hai được hào quang bao trùm. Khi hào quang tan đi, sừng và cánh dơi của cả hai đều tan biến và yêu khí trên người cả hai được thay bằng thần khí. Sau khi nhận lấy cơ thể mới thì cả hai lạy tạ Henry cùng bằng tâm. Lúc này, Ian triệu hồi phục hi cầm nhưng bản hình dạng thật của nó là địa thư. Ian xem qua mục lục rồi nói: "Conquest hiện đã đi vào tu la giới, còn Death thì đang ở cửa khi giới, các ngươi hãy đi đi." Cả hai nghe vậy thì lễ tạ Ian rồi bay đi. Henry thấy vậy thì thắc mắc: "Có vẻ như chú em biết rõ những gì đang diễn ra khi chú em bị bất tỉnh." Ian gật đầu nói: "Conquest đã dùng di thức thuật giúp cho em theo dõi mọi diễn biến trong lúc bị bất tỉnh." Hồi giờ thì hãy nói mộng mộng khai phong ứng cho Hổ Vương và sư tử tinh tỏa nào. Mộng mộng nghe vậy thì rút mộng ảo tinh trường ra, giơ cao lên và hô to: "Hỡi Hổ Vương, linh tướng thứ ba trong 12 linh tướng, hãy theo ánh sáng của trí tuệ và diệu âm phước đức của Đức hư không Tạng Bồ Tát mà quy vị." Đồng thời, khi mà trời vẽ một vòng quỷ đạo, đi qua quỷ đạo 120, 150 thì lúc đó chằm sao đứng đầu của nguyên tố lửa sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất. "Hỡi chằm sao sư tử, chằm sao của cuối hè" Trọng sao được tạo ra bởi thần Hera, nữ thần của các vị thần, hãy quy vị. Mỏng mỏng đọc khẩu quyết xong thì lửa từ đâu bao trùm lấy sư tử tinh tỏa. Henry thấy vậy thì ném kim tử linh về phía sư tử tinh tỏa và kim tử linh bắt đầu xoay vòng tỏa ánh sáng ngũ sắc rồi chụp thẳng xuống. Khi lửa tắt đi, sư tử tinh tỏa mặc trên mình bộ giáp hỏa sư và trên cổ chính là cái vòng kim tử linh. Còn về phần hổ vương Hư Không Tạng Bồ Tát xuất hiện cầm dáng ma kiếm chỉ về phía Hổ Vương, cơ thể Hổ Vương tỏa sáng và dấu hiệu tượng trưng cho dừng, nơi ngực của Hổ Vương cũng tỏa sáng mạnh mẽ và nuốt lấy toàn bộ cơ thể Hổ Vương. Khi ánh sáng tắt đi, thì Hổ Vương mặc trên mình bạch hổ giáp tỏa ánh ngân tinh vô cùng oai vệ. Đứng bên cạnh Hổ Vương là một cái bóng hổ với đôi mắt đỏ rực. Ngay chính lúc này, băng tâm tiến đến gần Hổ Vương và thổi một lớp bụi băng về phía bóng hổ. Khi những lớp bụi băng bám lấy bóng hổ, Henry rút một cái long vũ màu trắng và một cái long vũ màu đen rồi ném về phía bóng hổ. Khi long vũ chạm vào bóng hổ, thi một luồng lửa hồng xuất hiện bao trùm lấy bóng hổ, đến khi lửa tắt đi thì bóng hổ hiện thành hình dạng một con hổ thật. Tuy nhiên, phần nửa bên trái là lớp lông bạch hổ, còn phần nửa bên phải là hắc hổ. Lúc này, Henry mới nói: "Ta tặng cho ngươi âm dương hổ, ngoại trừ khả năng ảnh thuật vốn có thì hiện giờ phụ khí linh thú của ngươi còn có khả năng dùng hỏa thuật và băng thuật." Hổ Vương nghe vậy thì quỳ lạy tạ Henry, sau khi giải phóng ấn cũng như là nâng cấp vũ khí cho Hổ Vương và Sư Tử Tinh Tỏa thì Henry mới nói: "Hiện tại Sưng Hỏa chi Lệ đã thu hồi, nhưng cũng đồng nghĩa là Sưng Hỏa Ma Tướng sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào. Nếu vậy thì ta ra lệnh cho Sư Tử Tinh Tỏa, Hổ Vương và Thiên Lý Mã đi trấn giữ." Henry nói xong thì trao cho Sư Tử Tinh Tỏa một viên ngọc màu cam. Ngay chính lúc đó thì một luồng kim quang xuất hiện và bên trong luồng kim quang chính là Metatron. Lúc này Metatron lên tiếng: "Hãy khoan, lần này Trứng giữ Sừng Hỏa Ma Tướng thì ta chỉ e rằng Hổ Vương và Sư Tử Tinh Tỏa sẽ đảm nhận, vì Thiên Lý Mã sẽ không tiện cho nhiệm vụ lần này. Chính vì vậy, Thiên Lý Mã sẽ ở lại bên cạnh Nhân Vương và Lucifer để làm trợ thủ như Ngự Thủ Sơn Dương." Metatron <cười> nói xong thì hóa hạ quang bay đi. Lúc này Henry quay lại nói: Nếu vậy thì nhiệm vụ lần này xem ra vất vả cho cả hai người rồi, sư tử Tinh Tỏa và Hổ Vương. Sư tử Tinh Tỏa nói, "Việc này không làm khó được tôi đâu, ngài yên tâm." Sư tử Tinh Tỏa nói xong thì Hóa Hào Quang cùng với Hổ Vương bay đi mất. Còn về phần nhóm Henry và Ian thì cả bọn quay về cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cả bọn không hề hay biết rằng Tà thần Seth đang theo dõi cả bọn. Và Seth lúc này nói trong căm tức, "Được lắm phụ vương, xem như lần này ngươi may mắn." nhưng sẽ không có lần sau đâu. Nếu như ma quỷ không phải là đối thủ của ngươi thì ngươi hãy đợi đi. Lần này sẽ là cơ khí giới vào cuộc. Ta không tin ngươi lại đủ bản lĩnh chống lại cơ khí giới. Những tộc nhân tôn sùng khoa học và chống đối ma thuật sẽ khiến cho người muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Xét nói xong thì lúc đó có một người mặc áo trùm kín từ đầu đến chân bước vào thần điện của Xét. Xét không hề quay lại nhưng vẫn biết kẻ đang đến là ai, Xét nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, âm nhạc Giờ là lúc người thể hiện và chứng minh rằng khoa học mạnh hơn ma thuật. Chương 95: Xã hội mới. Sau trận khổ chiến đã dành lại sân hỏa chi lệ, nhóm của Ian quay lại cuộc sống hàng ngày. Henry, Ian, Ali và Mộng Mộng thì vẫn bận rộn với công việc của sở cảnh sát và pháp y. Trong khi đó, Kevin thì dùng kiến thức mình học được mở một cửa hàng thẩm mỹ, Kim Luân kinh doanh mỹ phẩm chất lượng cao. Còn về phần băng tâm Phương Tâm tự mở trên mình một cửa hàng kem bán các loại kem do chính cô tạo ra. Tỳ nói mọi thứ có vẻ bình yên trở lại nhưng thật sự thì không hề bình yên. Nói cho rõ hơn, sau khi kỷ lệ thứ 5 bị thu hồi thì tại nhân giới bắt đầu xuất hiện những người có dị năng. Nói cho đúng hơn, họ chính là con cháu thừa hưởng sức mạnh ma pháp của các pháp sư vĩ đại trong lịch sử của nhân loại. Khi phát hiện ra mình mang trong người sức mạnh ma pháp, các dị nhân này bắt đầu tận dụng ma pháp của mình. Người thì dùng vào mục đích giúp đỡ nhân loại, kẻ thì lạm dụng ma pháp để phạm tội. Chính vì vậy, xã hội có nhân loại trở nên hỗn loạn hơn. Và lúc này, dưới sức ép của sự đe dọa từ những người dùng ma pháp vào mục đích xấu xa, chính phủ liên minh của các nước quyết định thành lập ra một tổ chức đặc biệt, chiêu hàng các dị nhân để phục vụ cho việc chống lại các dị nhân có mưu đồ xấu xa làm loạn trật tự xã hội. Tuy xã hội trở nên loạn lạc hơn, nhưng Henry kiên quyết không cho Ian nhúng tay vào bất cứ vụ việc nào xảy ra và phải hoàn toàn giữ kính tung tích của mình chính là nhân vương. Chính vì vậy khiến cho Ian vô cùng khó chịu. Mà tức nước thì vỡ bờ, Ian quyết định triệu tập cuộc họp để làm cho rõ và cũng như tìm ra biện pháp để giải quyết cho vấn đề trực tự của nhân giới. Ian tức tối đấm xuống bàn và nói bằng một giọng bực tức. Tại sao ông anh lại cản tôi trong việc dùng phục hy cầm tịnh hóa tạ tâm của những dị nhân xấu xa? Henry chậm rãi nói. Những việc hiện tại không phải là mối quan tâm chính, chúng ta không cần phí sức, vì thực tế vẫn có những vị nhân lương thiện và anh đây tin rằng họ đủ sức mạnh để chống lại bên xấu xa. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra tung tích của các linh tướng, tinh tỏa và ba giọt nước mắt còn lại của chú em. Mộng Mộng, hiện tại các linh tướng tinh tỏa và những giọt nước mắt nào đã thu lại? Mộng Mộng nghe vậy thì rút mộng ảo tinh trượng ra niệm khẩu quyết. Sau khi Mộng Mộng đọc khẩu quyết xong thì từ tinh trượng bắn ra ba vòng tròn ma pháp. Vòng tròn thứ nhất và thứ hai của 12 ô trong khi vòng tròn thứ ba chỉ có 8 ô. Mộng mộng lúc này mới nói: "Thưa nhân vương và đại thiên thần, theo như dược xoa luân thì tôi thấy rằng có sử dần mão thình ngọ mùi và dậu đã quy vị. Còn về phần hoàng đạo luân thì các tinh tỏa Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Sửu Nữ, Thiên Sủng, Thiên Yết, Song Ngư đã quy vị. Còn về phần chi lệ luân hiển thị, tham vọng chi lệ, sưng hỏa chi lệ, chi tâm chi lệ, oán hận chi lệ và luyến ái chi lệ." Hàn Duy Nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi nói, về phía lĩnh tướng thì còn Thiểm Điện thử, Bạch Xà Thần, Hỏa Hầu, Hạo Thiên Khiển và Kim Mao Trư Vương. Trong khi đó các tình tỏa còn thiếu là Mục Dương, Song Tử, Xạ Thủ, Ma Kết và Thủy Bình. Còn nước mắt của chú em thì chúng ta cần Ốn Niệm chi lệ, Hỷ Lạc chi lệ và Dục Ý chi lệ. Xem ra những thử thách còn lại sẽ không dễ chút nào. A Lý tính nói nhưng băng tâm đã lên tiếng trước. Tại sao anh lại nói vậy, Kim Ô? Henry quay lại thì thấy Ali có vẻ không vui vì bị giành mất quyền nói trước. Henry không muốn làm mọi việc căng thẳng nên phớt lờ Ali mà trả lời bằng tâm, cứ gọi anh là Henry vì đây là tên của anh ở thế giới này. Trong ba giọt chi lệ còn lại thì dục ý chí lệ được xem là đáng sợ nhất và nó chính là phong ấn cuối cùng trong cửu tử chân ngôn. Hơn nữa, nó lại là giọt nước mắt của nhân vương thì uy lực còn mạnh mẽ hơn vì nó ẩn chứa những pháp thuật chí thượng của nhân vương. Còn về phần linh tướng thì thật ra chúng ta đã gặp được xà phu, nhưng cô ta đang bị điều khiển bởi oán hận trì lệ nên chúng ta phải tìm cách hóa giải ma chú đó, nếu không thì Bạch Xà Thần sẽ không thể quy vị. Henry vừa nói đến đó thì tự nhiên một giọng nữ vang lên trong đầu cả bọn. Tinh đại thiên thần và nhân vương hãy cứu giúp lấy tỷ tỷ. Ian nhìn sang Henry, Henry gật gù nói. Người đang dùng truyền âm thực để nói chuyện với chúng ta chính là thanh xà tiểu thanh, xem ra Bạch Tố Trinh đang gặp nạn. Ian nghe vậy thì dùng truyền âm thuật hồi đáp ngay. Tiểu Thanh, cô đang ở đâu? Và chuyện gì đang xảy ra với cô và bà Tố Trinh? Tiểu Thanh đáp, thưa nhân vương, tôi và đại tỷ đang ở U Linh Chi Môn. Ian nghe vậy thì nói ngay, U Linh Chi Môn, đó là nơi nào? Sao nghe quen vậy? Henry đặt tay lên vai Ian và nói, U Linh Chi Môn, đó chính là nơi mà năm xưa chú em đã chính tay giết chết đứa con thứ ba của mình. Và cũng vì vậy, chính thê của chú em, Eva, Đại địa chi mẫu đã quyết định cắt đứt tình nghĩa vợ chồng với chú em và quay về hỗn độn thời không. Ien nghe vậy thì như có cảm giác là quả thực có việc đó đã diễn ra. Tuy nhiên Ien không muốn tin vào điều đó nên nói: "Nhưng tại sao tôi lại giết chết con của chính mình chứ?" Henry nói: "Chỉ vì thiền cơ sứ, và đó là hết chương 95 của chúng ta ngày hôm nay, trong môn vàng những cái kết quả những cái điều mà chúng ta có thể suy diễn thì bốc không có nghĩ ra được cái cái cái cái, cái kết quả là ờ uh, thì ra là Uh, Henry đã biết trước được là mọi chuyện như vậy nhờ vào băng tâm báo tin rồi sau đó là uh, đã cùng với băng tâm uh, kết hợp lại để mà đánh trả lại Vlap và, và sau đó là giành chiến thắng. Cuối cùng á uh, thì uh, tới chương 95, mọi việc đã giải quyết xong xuôi và họ bắt đầu đi qua một cái cuộc chiến mới. Tuy nhiên tới cái chương 95 á uh, đọc tới cái đoạn á uh, mà mỗi người có một công việc riêng rất hơi rất hơi buồn cười bởi vì mình tưởng tượng ha. Henry, Ali và Ian thì vẫn tiếp tục làm công việc ở sở cảnh sát và pháp y viện. trong khi băng tâm không. Kevin mở một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, sau đó thì băng tâm kiểu như là bán kem trộn đó à băng tâm mở cho mình một cửa hàng bán kem à chắc là bán kem trộn, bán kem um, trắng da kem trộn á. Kiểu như là mình đọc xem mình tưởng tượng tới tới tương lai á mình thấy nó nó rất là vui đó, hài hước luôn á. Nhưng mà bắp có vẻ như cảm nhận được là cái câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi bởi vì cái cuộc chiến giữa ma thuật và khoa học thì hai cái này mà nó là đấu với nhau á thì nó sẽ rất là lý thú và bắp rất là chờ đợi xem là ờ uh, tác giả sẽ lý giải ờ uh, những cái hiện tượng khoa học và những cái hiện tượng uh, về bên sức mạnh á hai bên nó đối kháng với nhau nó như thế nào. Ok và đó là video của ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Và cũng như mỗi khi cho các bạn fan trông chờ chuyện vấn hàng tóm kết sẽ phát vào mỗi ngày thứ 3 và thứ 6 mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.